Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. khi cô chạy đến gần nhà đã thấy chỉnh dư chân mặc áo tắm bước ra mở cửa mái tóng vẫn còn ướt súng vừa mở cửa anh nhìn thấy hà tâm t ĩ n h m ặ t không một chút thay đổi lạnh nhạt mờ miệng có việc gì sao đương nhiên rồi hà tâm t ĩ n h hất cằm nở ra một nụ cười ngọt hiện tại anh có rảnh không em mới chuyển nhà đến ngày hôm nay anh có thể đến nhà giúp em một chút không ngồi uống một ly trà uống thật r c ứ Lâm ra vừa vặn đuổi tới, nghe gọi Hà mà, mà n người của anh、rồi. Thật là khéo nha tuy rằng chạy thở mệt hồn hển cô vẫn nở ra nụ cười nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quần áo k h ô n g trình tề của anh thì thiếu chút nữa là phun ra máu mũi anh lúc này nói có bao nhiêu gợi cảm thì là có bấy nhiêu gợi cảm áo màu tắm trắng rộng rãi lộ ra hơn nửa phân ngực lại còn có lông ngực như ẩn như hiện tăng thêm nét ngang ngạnh ương bướng của anh nhưng khi một giọt nước ấm từ tóc anh rơi xuống cô nhịn không được mà nút một ngụm nước miếng thôi được rồi cô thừa nhận anh mê người làm cho cô muốn bổ nhào vào anh ngay sau đó hôn lên trong ngực của anh mà tiếp tục một lần đường đi xuống tiếp theo tiếp theo đó là những chuyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi nha làm sao lại kéo chứ hà tâm tính trừng mắt nhìn lâm ra ra mà tức giận hỏi lại không biết tiểu thư tìm hôn p h u tôi có chuyện gì sao cô giống như một con cổng thức kiêu ngạo chỉ kém là không n g ú t ngoắc cái mông ưỡn cong khoe về bốn p h í a mà thôi liền tiến đến mà ôm lấy cánh tay của anh thoáng t r o n g cô cảm nhận được hơi thở ấm áp sạch sẽ của anh vừa mới tắm xong cũng ngồi được hương thơm xà o phòng thơm mắt từ anh toát ra Nàm n hà â n như vậy, bao m mê mội sao lại không mê mội được chứ? được tâm h n thể của l â Gia Gia tính h thành thực, có một chút lơ dựa vào người anh, tự hồ thực h ư người ờ n g một tự t vào là dựa có rụi lơ c h h mùi ư ơ g trên t cơ ể a n hai Tăng thêm tình cảm lắng h cảm ò thuận t không hả? sau ô được sao、hả? Về sau tôi sẽ ngủ ở đối diện của nhà dư chân, chọn hy vọng anh của ở đối dư có hy ấy tay h chiếu cố tôi nhiều hơn. Hà tâm tính h ể cố tôi tâm i t a ôm ở trước ngực nghe đến lời nói vô x ỉ của cô ta như vậy thì lâm gia gia không khỏi chán nản cô ta hoàn toàn không đem vị hôn thê là cô này để vào trong mắt tự hồ cho tới bây giờ cô cũng không phải là đối thủ của cô ta vậy r ạ t xem thường cô rất là nhiều rồi cô càng thêm câu lấy cánh tay của anh như là sợ anh bị nữ nhân khác cướp mất đi vậy thật là ngại nha hôn phụ của tôi bề bộn nhiều việc nếu cô muốn l ắ n g giềng hòa thuận như là cô nói tôi đề nghị nên đến công sở trong trấn tìm trấn t r ư ờ n g nhiều một chút tin tưởng rất nhanh sẽ quen thuộc tất cả nơi này nha lâm g ra i a hất cầm lên ánh mắt kiên định nhìn về phía hà tâm tĩnh không sợ hãi rột rè giống như l à t r ư ớ c kia thực là nóng vội tức giận đến sắp giận chân rồi tôi nói con bé này con bé chết tiệt kia lại ở trước mặt lão nương là cô ta đây mà dám khoe mẽ sao ai nha anh cần phải mặc đồ vào đó lâm g ra i a bỗng nhiên vươn tay rồi kéo áo tắm của anh lại che khuất vợ cảm của anh tiết ra ngoài t r ì n h dư chân cười nhẹ ra tiếng để mặc cho bàn tay nhỏ bé của cô sờ loằn ở trong ngực của mình hoàn toàn không sợ bị cô ăn đậu vũ cái con bé chết tiệt kia nhất định là cố ý mà hà tâm tĩnh thấy được trình dư chân đứng ở trước mắt nhìn được mà không ăn được đã vậy lại còn chứng kiến bàn tay của lâm g i a g i a sờ trụm sờ lui trong ngực của anh làm cho cô ta ken h tị đ á y mắt hừng hực bốc lên lừa dần đầu của anh vẫn đang còn dính xà phòng kia m à i vào tay rờ sạch sẽ đi phát hiện vẻ mặt của hà tâm t ĩ n h khó chịu thì tâm tình của lâm ra da không coi là tốt hẳn lên vội vàng đưa anh để mạnh vào trong nhà anh không có cách đành phải cười khẽ rồi hôn lên trán cô một chút vậy thì em đợi lát nữa vào nhà chờ anh đi anh d i ễ u cợt nhìn cô cũng không quay đầu lại mà tiến vào trong nhà hà tâm t ĩ n h nhìn thấy mình được anh không để vào trong mắt thì trong lòng quả thật là rất tổn thương nhưng cũng thực là không cam lòng Chẳng qua đã đi đến bước này rồi vẫn quyết định kiên trì bước đi tiếp theo bởi vì không đến các cuối cùng thì cô ta vẫn là công chịu thua không nghĩ tới như vậy mà cô vẫn chẳng có một chút t i ế n bộ nào nha hà tâm tính lạnh lùng trào phúng vậy còn cô cô sẽ vĩnh viễn, viễn cứ tụt hậu như vậy sao lâm già già c h ố n g tay lên thắt lưng rồi cất lời hơn nữa tôi đã rút lui lực năm năm mà cô vẫn k h ô n g chếm i được tình cảm q u a n h ấy thì nên có chừng mực đi có chừng mực ư hà tâm tính không giận ngược lại cười trưởng liếc cô một cái rồi vuốt vuốt mái tóc tôi đang muốn nói cho cô biết hiện tại vừa mới bắt đầu cho dù cô có muốn ngăn cản tôi tự... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ